Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Của chồng bà lại chấn tĩnh lại Bà thầm nghĩ Chắc là do mình hoảng quá Cho nên nó sinh ra ảo giác vậy Trời đã xế trưa Bà đứng mời đon đả gọi khách Mua nốt miếng thịt chó Để còn tranh thủ về nhà ngủ Thì thằng Lợm xuất hiện Vừa nhìn thấy nó Mọi người đã hỏi Thế bà cụ Hoan sao rồi Thế mày đưa bà ấy đi thế nào rồi Thằng Lợm cười hề hề Chỉ tay về phía bà Suy <cười> Hỏi bà Suy thì biết Hôm qua bà Suy đi Chả đến thăm bà cụ Hoan còn gì Nghe thằng Lợm nói vậy Mọi người quay sang nhìn bà Suy Chờ đợi câu giả nhờn Bà suy hốt hoảng bối rối, chỉ biết ú ớ. Bây giờ thằng lợn lạ lắm, nó như phát hiện ra điều gì không đúng. Lẽ ra khi nhìn thấy nó, thì bà suy phải chửi bới ôm tùm. Đằng này tại sao bà ấy không nói? Hay là ông suy ông không nói vụ bà hoan nằm trong bao tải chó cho vợ? Nghĩ thế, nó đi đến sát chỗ bà suy, nhìn chằm chằm vào mặt bà, rồi đưa tay lên giữ lấy bàn tay đang cầm con dao run rẩy dì dầm vào tai của bà này lẽ nào à, chắc là không phải như những gì thằng Lợm này đang nghĩ chứ hả bà suy nghe thế thế, hất tay nó ra, cố gắng giữ bình tĩnh mà chửi thằng thằng chó này M Mày mày nói cái gì đây à à không <cười> Em chỉ nói cho bà biết là hôm qua Khi mà em đem chó đến nhà bà để bán Thì em kiểm tra rõ ràng là hai con chó còn sống Bà đừng có nói với em là một trong hai con chó nó chết rồi nha Bà suy hiểu ý của thằng Lợ Nhưng bà tỏ ra là không biết Bà với lấy con dao bổ thật mạnh xuống cái thớt đánh cốp một cái Biết mẹ mày đi cho bà buôn bán Mày làng vảng ở đây Bà lại trả bổ chết cha mày Thằng Lợm chưng hửng, nó không ngờ rằng một người đàn bà cam chịu như bà Suy lại có thể nói ra những lời đe dọa như thế. Nó dí sát tai bà thì thầm. Hai ngày nữa, mà không thấy bà già hoan. <cười> bà bảo em phải làm gì? Nói xong, nó đùng đỉnh chậm rãi bước đi. Vừa đi nó vừa nói to với bà con xóm chợ. Hôm qua... Em đưa bà cụ Hoan vào, vào viện Bà già sợ tốn tiền Trốn viện đi đâu thì Ai mà biết Mấy bác mà có gặp bà Hoan thì nhắc bà ấy Đến cám ơn thằng Lợm này một tiếng cho em nhá. <cười> nó xong Nó cười hề hề Bước về trong chợ Rồi biến mất trong đám đông Thằng Lợm vừa đi khuất Bà suy cầm điện thoại bấm số của chồng Alo ông ơi, ông, thằng chó lợm nó vừa ở đây đấy, nó nó nói nói bóng nói gió vụ bà Hoan đấy, ông ơi, em em sợ nó buột miệng nó nói ra với ai thì thì, ông suy nghe điện thoại của vợ thì mông lung lắm, đầu óc của ông đang đảo như giang lạc để tìm cách phi tang cái xác tốt nhất, ông đi ra sau nhà mở cái nắp hầm, mùi hôi sộc lên mũi không tả nổi. Cái xác tuy mới chết có một ngày Nhưng vì nằm lõng bõng trong vũng máu chó đầy dòi bọ Cho nên phân hủy nhanh hơn những cái xác chết khác Ông đưa cái móc thường ngày Vẫn móc xác chó treo lủng lẳng Bổ đánh bột một cái vào đầu của bà Hoan Mà nghiến răng kéo lên Dòi bọ vương vãi Bò lồm ngồm trên mặt đất Chúng nó như đang bực bội Vì bị giành mất miếng mồi Mà bắt đầu bò vô tội vạ Để tìm miếng ăn Ròi nhiều đến mức ông còn nghe thấy tiếng chúng nó bò Lạo xạo ở trong hốc mắt Trên cái sọ đầu bị vỡ Rồi ròi bò cả ra từ trong miệng của bà cụ Củ hoan Ông suy vội vàng Mở vòi nước xịt thật mạnh lên cái xác của bà già Để xua cái đám ròi đi chỗ khác Ông đổ một ít xăng dầu Rồi ném cái đống quần áo của bà già vào trong bếp Cho nó cháy Ông lấy con dao phay thật to chuyên để bổ mổ bụng chó nhìn con dao xem chừng là nó đã cùn ông suy liền bỏ ra quay sang tầm con dao ngó ngang ngó dọc tìm viên đá nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.